Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hơn nữa, sống mũi của anh cao thẳng, đôi môi cũng khé mím lại. Căn bàn là hình tượng của siêu cấp đại soái ca nha Ngài tiểu thư, chào cô. Tiền thiên dương nhằn nhặt hỏi thăm. Cô đã chọn 18 tuổi rồi sao? Thế nào lại dùng ánh mắt giống như là trẻ con như vậy? Nếu không phải vì sự thanh tình bên tai, phòng ngừa lão đầu ở Hawaii trở về lại ghé vào lỗ tay anh nói làm nhầm, thì anh căn bản sẽ không đồng ý tới buổi hẹn hò hôm nay cũng không cần như là một con khỉ măng cho tiểu muội muội quan sát ừ, xin chào tiền tiên sinh cô căn bản cũng không xem qua tài liệu xem mắt cho nên căn bản cũng không biết gì về đối tượng hẹn hò ngày hôm nay có dáng dấp như thế nào sở bút này cô không khỏi nghĩ đẹp trai như vậy thì bởi vì cái gì mà anh phải cần xem mắt đây chẳng lẽ là anh có tật xấu Hoặc là bí mật gì, không thể nói cho người khác biết được hay sao. Hai bên hỏi thăm lẫn nhau, tiền thiên dương liền tự nhiên ngồi xuống, phân phó mang thức ăn mang lên. Dạ vâng, xin ngài chờ một chút lát ạ. Nữ phục vụ được huấn luyện nghiêm chỉnh lùi ra khỏi phòng. Giọng nói của nữ phục vụ khiến cho ngài dị yêu lâm vào trầm tư hoảng hốt. Lúc này mới phát hiện ra anh đã ngồi xếp bằng trước bàn rồi, cũng vội vàng ngồi trồm hỗn xuống. Chờ một chút, thì đã dọn thức ăn lên rồi Giọng nói của người đàn ông có tử tính Lại vừa lạnh nhạt, lại xa lánh Cô yên lặng vừa ngồi trồm hỗn Mà trong lòng không khỏi lầm bầm Sáng rất đẹp trai như vậy Lại có thái độ lạnh lùng như vậy Là bởi vì không thích cô Hay là tính tình đã như vậy rồi Bắt chợt một hồi chuông điện thoại di động vang lên Tiền thiên dương không một chút xa sự Lập tức nghe máy Ngay cả câu nói xin lỗi cũng không có Không có chuyện gì làm. Ngài dĩ yêu không biết phải làm gì khác hơn là nhìn anh giọt xét cẩn thận. Dù thế nào đi nữa, anh cũng không có nhìn lấy cô một lần. Anh chỉ lỡ nói chuyện điện thoại, cũng sẽ không phát hiện ra mấy đúng. Chỉ là cô càng nhìn thì mặt lại càng đỏ. Bà vai dày rộng khoác trên bộ âu phục vừa người, làm cho anh càng có khí phái của người đàn ông thành thục. So với bạn học, trai ở trong lớp học lại khác biệt rất lớn. Cô có thể nhìn thấy rõ lông mi dài nồng đậm của anh, đôi môi mỏng kêu gợi đang kẽ cử động đóng mở. Tay trái cầm điện thoại di động, tay phải chống trên trán. Tay của anh xem ra thật là to, so với quả đấm nhỏ của cô, hình như là có lực hơn rất nhiều. Cô nhớ tới, vừa nãy cánh tay của anh đỡ cô, thì trên mặt bỗng chốc nóng lên. Tiền Thiên Dương nghe xong điện thoại vừa quay đầu lại, vừa đúng lúc chống lại tầm mắt của cô muốn dùng lời nói lạnh nhạt để trách cứ cô, nhìn chằm chằm vào một người đàn âm xa lạ, không hợp lẽ nghĩ của thục nữ. Lúc này, nữ phục vụ lại vừa lúc đi vào, mang thức ăn lên. Mà lực chú ý của Ngài dễ Yêu cũng từ trên người anh chuyển sang một bàn tinh xào, giống như một bức họa dự đoán trong đầu, giống như là một cô gái nhỏ, ánh mắt chiếu lấp lánh. Nhìn được chú ý của cô, đã bị một bàn đầy thức ăn này hút đi. Lời giảng dài của anh đến bên miệng Cũng chỉ có thể cứng rắn mà nuốt trở về Chờ món ăn lên một lượt xong Ngày dị yêu lại một mực liếc trộm anh Tiền tiền dương mắt lại nhìn cô Giá Rõ rõ ràng Một lần nữa cô liếc nhìn anh Không phải bởi vì thân hình anh Mà bởi vì thức ăn ở trên bàn Cô gái nhỏ này đang đợi anh nói ba chữ Mời thưởng thức đây Lần đầu tiên anh gặp phải một người con gái Chỉ muốn ăn Cô có được xem là con gái không nhỉ Tùy màng trên người một bộ quần áo uyển ương, tào nhã, cũng có một gương mặt ngây thơ. Dù không nổi xinh đẹp động lòng người, nhưng cũng là một cô gái xinh đẹp đơn thuần, làm người khác phải hài lòng. Đây là lần đầu tiên anh chủ động quan sát con gái. Anh vốn muốn hỏi cô mấy tuổi rồi, nhưng lời nói còn chưa hết đã thấy cô ngẩng đầu lên với vẻ mặt mong đợi nhìn anh. Có thể ăn thật sao? Cặp mắt của cô lóe sáng. Chờ anh mở miệng cũng nóng này Em... Trong thầm tâm kỳ ngạc Sự thẳng thắn của cô Có thể thấy được cô vô cùng khát vọng thức ăn ở trước mặt Mời thưởng thức Ngài di yêu lập tức vui vẻ Cầm lên đũa thưởng thức thức ăn ngon Hoàn toàn quên mất cảm giác Ngồi trồm hỗn khó chịu Tiền thiên dương quan sát Về ăn cơm của cô Mặc dù không nên nỗi ăn như hổ đói Nhưng cũng không có cách thưởng thức Yên ra tạo như hấp một hột cơm. Cô là thật đang hưởng thụ thức ăn ngon. Rõ ràng là một trong một buổi hẹn hò, cũng không có người mở miệng nói chuyện. Anh... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.